Chàng chỉ là một quan viên nho nhỏ, cũng không phải là tể tướng gì, cần phải liều mạng như vậy sao? Lý Mộ nắm tay của nàng nói, nếu không phải là bệ hạ, chúng ta làm gì có mọi thứ hôm nay, cũng không có khả năng lật lại các bản án cùng báo thù cho Lý Đại Nhân. Tự nhiên, cần ở trong phạm vi đủ khả năng để báo đáp cho bệ hạ. Nhưng mà cũng không có thể liều mạng như vậy chứ. Liễu Hàm Yên trách cứ, nhìn một cái nói, bệ hạ, không biết đau lòng chàng, thánh giai phù lục khó như vậy, lỡ đâu mà thương tổn đến căn cơ tu hành, thì làm sao bây giờ chứ? Lý mộ cười nói, bệ hạ đối với ta rất tốt, nàng yên tâm đi, ta không sao, nghỉ ngơi vài ngày có thể khôi phục rồi. Cung trường nhạc, chú Vũ mặt lộ vẻ tức giận cắn răng nói, chỉ người biết đau lòng, thành thân xong thì ghê gớm lắm sao? Sau khi mà lý mộ về nhà không lâu, nữ hoàng liên bảo mai đại nhân đưa tới một ít linh dược đang dược cố bản bồi nguyên tuy lãng lúc vẽ bùa mượn dùng pháp lực của nữ hoàng nhưng mà tâm thần tiêu hào lại là của mình thánh dây phù lục là một thứ vượt xa cực hạn năng lực trước mặt của lý mộ vẽ mỗi một tấm hắn phải nghỉ ngơi thật lâu mới có thể vẽ tấm thứ hai đợi tới sau khi mãn thăng cấp cạnh dây thứ sáu tu di tăng dọt đến lúc đó lại vẽ thánh dây phù không có di chứng nghiêm trọng như vậy. Nhưng đó đã không biết là chuyện sau bao lâu. Tu di của hắn bởi vì các loại cơ duyên trong một hai năm qua đã nhanh chóng tăng trưởng, đi hết con đường khác cả đời mới có thể đi hết, tu hành sau cảnh giới thứ năm trừ phi gặp được cơ duyên to lớn. Ví dụ như một luồng đế khí kia của tổ miếu Đại Chu cơ duyên xảo hợp để cho hắn hấp thu. Như vậy, hắn có khả năng nhất định Lập tức trở thành cường dạ cạnh với thứ bảy Giống như nữ hoàng Nếu không có đường tu hành về sau Hắn phải một bước Một cái dấu chân Từng bước vững vàng Nhưng mà trong thời gian ngắn Hắn cũng không có tính dễ nhiều Một đạo phù lục này Là hướng lão đạo lôi thôi Cùng với hai vị đại cung phụng kia Để mà chứng minh Hắn có năng lực này Vậy là đủ rồi Lý mộ nghĩ ngờ một đêm Sáng sớm hôm sau Liền một lần nữa tới cung phụng ti Hắn đi đến trước mặt của lão đạo lôi thôi, dương tay một lá bùa lơ lửng trên không lòng bàn tay của hắn. Một khắc, lá bùa này xuất hiện, không gian ở đây tựa như đều có một chút dặn dẹo. Thiên cơ phù, lão đạo lôi thôi, mặt dẻ chấn động. Hiện tượng lạ hôm qua, quả nhiên là thánh giai phù lục sinh ra dẫn phát sao? Lão theo bản năng đưa tay đi ráy, lá bùa đã biến mất trong tay của Lý Mộ. Lý Mộ cười cười nói, Chỉ cần là tiền bối ở cung Phụng Ti một năm, một năm sau thiên cơ phù giảng bối hai tài dâng lên. Lão đạo lôi thôi Lý Khắng cũng chưa có đưa ra dị nghị, lại càng không cần hoài nghi một năm sau có thể lấy được vật ấy hay không. Lý mộ đại biểu là triều đình của đại chu Triều đình đại chu không có khả năng ở trên chuyện này mà lừa lão. Bọn họ không thể cũng không dám. Lý mộ cần chỉ là một lão đạo lôi thôi ở cung Phụng Ti một năm. Về phần lão là nơi này ngủ hay là làm cái gì khác, cái này không quan trọng. Tác dụng của lão đối với cung phụng ti như là cái đạn hạt nhân đối với quốc gia ở một thế giới khác, dùng hay không tạm thời bất luận nhưng mà phải có. Hủng hồ so sánh với lão ở đầu đường thần đô lừa gạt, chịu đựng dầm mưa giải nắng, để cho lão ở trong nhà lớn rộng rãi, có hạ nhân hầu hạ, có một thân phận thể diện. Một năm sau còn tặng cho lão trọng bảo vô số tu hành giả đều mở Không là một chút cống hiến cho cung phụng ti, lá bùa này lão cầm đâu có yên tâm thoải mái nổi đâu. Đối với tu hành giả cấp ca mà nói, đây là đại nhân quả, dính nhân rồi lại không có quả, đối với đường tu hành về sau của lão có thể sinh ra ảnh hưởng to lớn. Chơi miễn phí, đối với bọn họ mà nói là không tồn tại, Bây giờ chơi miễn phí càng nhiều, về sau cần hoàn lại cũng càng nhiều. Lý Mộ đi đến trong sân, nhìn thấy nơi đó có hai bóng người tràn đứng. Hắn nhìn hai vị lão giả hỏi, sao rồi, hai vị cần nhắc xong chưa? Hai đại cung phụng đồng thời gật đầu. Lão giả gầy gọt khi nói, cần nhắc xong rồi. Nhiều năm qua như vậy, hai huynh đệ của ta đã mang cung phụng ti, coi như là nhà, sao có thể cứ như vậy mà rời khỏi chứ? tùy nói ở lại cung phụng ti sẽ chịu một bộ phận hạn chế. Nhưng mà cho dù bọn họ có gia nhập tông môn cũng tương tự phải làm ra cống hiến cho tông môn. Không có tông môn nào không cầu bọn họ làm cái gì cho tông môn sẽ cung lượng lớn tài nguyên tu hành cho bọn họ. Mà làm việc cho triều đình đại chu liền có thể đạt được thiên cơ phụ. Ở trước khi mà đại nạn đến kéo dài cho bọn họ 10 năm tuổi thọ. Đây là chỗ tốt bọn họ đi bất cứ tông môn nào cũng không có kiếm được chỉ vì cái này bọn họ không có thể rời khỏi cung phụng ti lý mộ nhìn hai người khó xử nói nhưng mà quốc khố căng thẳng chỉ sợ không có thể giống như trước nhà cung cấp tài nguyên tu hành như vậy cho hai vị đâu tu gì đến cảnh giới thứ sáu tài nguyên triều đình đại chu cung cấp cho bọn họ vốn đã không đủ để mà tăng tốc bọn họ tu hành không có thì không có so sánh với nó thiên cơ phù mới là quan trọng nhất lão giả gầy gò nghiêm mặt nói Hai chúng ta tuy không phải sinh ra ở Đại Chu Nhưng mà trong lòng đã mang Đại Chu coi là cố hương thứ hai Hy vọng có thể làm một chút chuyện cho Đại Chu Cái gì mà Linh Ngọc Linh Dược không cần cũng được Lý Mộ cười nói Cung Phụng Ti hoang hên hai vị Cung Phụng trở về Cao thủ cảnh giới thứ sáu tặng không tới cửa Lý Mộ đương nhiên không thể không nhận Cung Phụng Ti cao thủ càng nhiều càng tốt Cung Phụng Ti càng cương đại Cách giấc mộng hàng yêu quất binh quỷ dực Diệt ma tông của hắn Liền có thể tiến lên một bước rồi Sau khi mà thực hiện lời hứa với nữ hoàng Hắn có thể mang theo các thê tử Nàng là gió ta là cát triền miên đến chân trời Trước mắt mà nói Liễu Hàm Yên đã biến thành vợ lớn Lý Gia Hắn cùng chị Lý Thành Còn dừng lại ở giai đoạn Nắm bàn tay nhỏ ôm ấp một cái Cái này Vì so với Lý Thành mà nói Liễu Hàm Yên càng thêm cởi mở chủ động. Vì xong tu, nửa đêm trèo cửa sổ Lý Mộ, leo lên giường của hắn. Cái loại chuyện này, trước khi mà hai người xác định quan hệ, Liễu Hàm Yên cũng có thể làm ra được. Nếu Lý Thanh có một nửa chủ động của nàng, vợ cả Lý Gia bây giờ có thể chính là nàng rồi. Nhưng mà đây là tính cách khác biệt của hai người, cũng không có miễn cưỡng được. Chương 630 Một mình trong phòng Ở chung với Lý Thanh, cần tuần tự từng bước, nếu hôm qua không phải là Liễu Hàm Yên đã quấy rầy, bọn họ có lẽ đã từ ôm ấp tiến hành đến ôm hôn rồi. Lý Mộ hoài nghi Liễu Hàm Yên là cố ý quấy rối, nhưng mà không có chứng cứ. Hẳn giống tính buổi tối hôm nay cùng với Lý Thành tiếp tục cái chuyện ngày hôm qua chưa hoàn thành. Khi mà về trong nhà, lại trong sân thấy được quyền chân tử. Sau khi hỏi quyền chân tử, Lý Mộ mới biết hẳn lần này phụ mệnh của trưởng giáo tới đón Lý Thanh và Liễu Hàm Yên trở về Bạch Dân Sơn. Tuy lúc ấy trưởng giáo thu Lý Thanh làm đồ đệ chỉ là một kế tạm thế trấn, nhưng mà việc này mọi người đều đã biết. Ở trong lòng của mọi người, Lý Thanh chính là đệ tử của trưởng giáo phù lục phái. Làm một trong đạo môn lục phái, trưởng giáo phù lục phái thu nhận đồ đệ tự nhiên không thể qua loa một câu cho nó xong. Lần này, quyền chân tử đón Lý Thanh về núi chính là vì cử hành đại điển thu đồ đệ. Đến lúc đó, trừ tông chủ, trưởng lão của các phân tông phù lục phái, đang định phái, linh trận phái, quyền tông, nam tông, bắc tông, năm tông còn lại của đạo môn cũng sẽ phái nhân vật quan trọng tham gia đại điển. Đại điển lần này, Liễu Hàm Yên cũng cần phải tham dự. Lúc trước, Ngọc chân tử thu nàng làm đồ đệ tuy có dơ dép phù lục phái một lần, Nhưng mà vẫn chưa có tổ chức đại điển thu đồ đệ Đây là vì loại điển này Là chỉ có thái thượng trưởng lão Hoặc là thủ tọa tu vi đạt đến cảnh giới thứ 7 Mới có tư cách tổ chức Mà tu vi của Ngọc chân Tử vốn cảnh giới thứ 6 đỉnh phòng Sau lần này về núi Tiếp nhận bạch dân phong truyền thừa Đã thành công tấn thăng cảnh giới thứ 7 Đại điển thu đồ đệ của nàng Và quyền cơ tử Sẽ cùng nhau tổ chức Quyền chân Tử nhìn Lý Mồ hỏi Sư đệ có muốn theo chúng ta cùng nhau trở về núi hay không vậy? Đại điển lần này trưởng giáo sư huynh hẳn là sẽ dẫn tiếng ngươi cho một ít cường giả của năm tông còn lại đó. Lý mộ nghĩ nghĩ nói, Đại điển khi nào cử hành? Quyền chân tử nói, Đại điển cần phải chuẩn bị thông báo cho các phân tông, năm tông, bắc tông, quyền tông, năm tông còn lại đều cần phải có thời gian, nhanh nhất cũng là 3 tháng sau. Lý mộ hỏi, Vậy vì sao không 3 tháng sau đến đón các nạn? Quyền chân Tử nói Ý tứ của dưỡng giáo sư huynh thừa dịp 3 tháng này Mang tu vi của Lý Thanh sư điệt mau chóng tăng lên cạnh với thứ năm Sư tỷ vừa mới tấn thăng Dựa theo quy cũ Nàng cần phải lần lượt Đi bái phỏng 5 tâm còn lại Liễu Hàm Yên và Lý Thanh đều phải rời khỏi Nếu mà như vậy Ít nhất 3 tháng kế tiếp Lý Mộ phải một mình trong phòng rồi Các nàng đều đã có chuyện quan trọng bên người. Lý mộ không thể cố giữ các nàng ở bên người. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh tuy tính cách khác nhau nhưng mà tính tình muốn mạnh lên và giống nhau. Lý mộ và Liễu Hàm Yên tu vi đều đã là cảnh giới thứ năm. Lý Thanh tuy chưa có biểu hiện ra ngoài nhưng mà lý mộ biết trong lòng của nàng đối với thực lực tăng lên cũng có khác dòng bức thiết. Mà Liễu Hàm Yên, nàng cũng sẽ không có thỏa mãn. Cuộc đời về sau là đánh đàn nấu cơm Nàng cũng có tu hành của mình. Lý Mộ nhìn các nàng nói, "Được, vậy thì các nàng đi đi, ta mấy ngày nữa lại trở về, trong triều gần đây công việc bận rộn, ta không có cách nào rời khỏi. Chuyện cung phụng ti còn chưa chấm dứt, Lý Mộ tính quỷ bỏ chế độ cung phụng cũ, đẩy ra một bộ quy cũ mới. Cái này cũng không phải là 2 3 ngày có thể xử lý xong, hắn cần phải thương lượng cùng tri nữ hoàng mới có thể quyết định cuối cùng." Liễu Hàm Yên Mang giảng giảng cùng với tiểu bạch Gọi vào trong phòng Không biết nói cái gì Lý Thanh nhìn Lý Mộ một cái nói Ta có lời muốn nói với chàng Lý Mộ theo nàng vào trong phòng hỏi Nói cái gì Lý Thanh xoay người kiện chân Hôn lên môi của Lý Mộ Môi hai người da chạm Lý Mộ sau khi mà ngẩn ra Trong một cái chớp mắt Liền ôm chặt eo của nàng Chưa nói nhiều Hai người kề sát môi thật lâu Cũng chưa có từng tách ra tựa như cũng muốn mang mình tan vào trong thân thể của đối phương. Thẳng cho đến khi Liễu Hàm Yên ở bên ngoài khẽ hừ một tiếng, Lý Thành mới có một chút chật giật buông Lý Mộ ra, đỏ mặt chạy đi. Liễu Hàm Yên dương tay với Lý Thành bất mãn nói, chàng xem xem chàng đi, nào có bộ dáng Lý Mộ đầu trước kia đâu, đi mau. Lý Thành nắm tay của nàng, quay đầu nhìn Lý Mộ một cái, sau đó mới đi theo nàng rời khỏi. Đây không phải là Lý Mộ lần đầu tiên tách ra với Lý Thanh và Liễu Hàm Yên, nhưng mà hai lần tách ra cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Cùng Lý Thanh từ biệt ở huyện Dương Khâu là mỗi người một chân trời, không biết có thể gặp lại hay không. Thần Đô lại tách ra chỉ là chia lìa ngắn ngủi Lý Mộ rất rõ, bọn họ rất nhanh sẽ gặp lại thôi. Cùng với Liễu Hàm Yên một lần trước tách ra hai người thực lực nhỏ yếu bất đắc dĩ, Chuyện mà Lý Mộ một mình ngăn cản sở Giang Dương đã để cho bóng ma thật lớn cho Điều Hòa Miên, khiến cho nàng có ý bức thiết tăng lên thực lực. Hôm nay, tình huống nó hoàn toàn khác với lúc đó. Vô luận là Lý Mộ hay là nàng, một lần nữa đối đầu với sở Giang Dương lúc đó, chật chật nhất định là người sao rồi. Mấy ngày nay, bọn họ đều đang cố gắng vì tương lai của hai người, hơn nữa đều hoàn thành trưởng thành cùng lột xác. Sau khi mà Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh rời khỏi Lý Mộ nhìn giảng giảng với tiểu bạch hỏi Nàng vừa rồi nói cái gì với các ngươi Tiểu bạch lập tức nói Liễu tỷ tỷ nói Thời gian mà nàng cùng với Thanh tỷ tỷ không có mặt Bảo chúng ta trong ân công Đừng có cho ân công ở thần đô mà triêu chọc tiểu hồ ly tinh đó Giảng giảng bệnh miệng tiểu bạch nói Tiểu thư nói không có thể nói cho công tử mà Lý Mộ đánh lên mông của nàng một cái bất mạng nói Trong mắt của ngươi có phải chỉ có tiểu thư nhà ngươi hay không vậy? Giảng giảng ôm mong quỷ quốc nói. Công tử đã có tiểu bạch, đừng có triêu chọc hồn đi tinh khác nữa mà. Nàng chớp đôi mắt to trong suốt, ảnh mắt trong quỷ quốc mang theo cầu sinh. Ảnh mắt lý mộ và nàng đối diện, thần trí thiếu chút nữa rơi vào. Hắn che mắt của giảng giảng, ấn nàng, đánh lên mông thêm vài cái cả giận nói. Bao nhiêu lần rồi? không có được dùng đồng thuật của ngươi mà đối với ta chứ. Theo bên người của Liễu Hàm Yên, tiếng cảnh của giảng giảng cũng nhanh chóng tăng lên. Tu vi của nàng tuy ra còn dừng lại cảnh giới thứ ba, nhưng mà đồng thuật là càng ngày càng lợi hại. Một đôi mắt to ngập nước, mặc dù Lý Mộ nhìn lâu cũng sẽ không có khống chế được. Liễu Hàm Yên đi rồi, để lại giảng giảng coi như là cơ sở ngầm bên người của Lý Mộ. May mà Lý Mộ có tiểu bạch, Ở trong nhà này chỉ có nàng Là một lòng hướng về mình Thôi được rồi được rồi Lý mộ buông giảng giảng xuống nói Các nàng đi rồi chúng ta chỉ có ba người Buổi tối hôm nay ăn cái gì đây Chương 631 để khí Nghe được ăn Tinh thần của giảng giảng liền tỉnh táo Vừa xoa mông vừa ôm cánh tay của Lý mộ nói Chúng ta ăn thịt nướng đi À mà không Vẫn là ăn lẩu Không vẫn là thịt nướng Ê cha, nếu không vẫn là lẩu đi. Dạng dạng, trên vấn đề lẩu hay là thịt nướng, rối rắm dạng phần, cuối cùng Lý Mộ quyết định vừa lẩu vừa nướng. Ăn no, nan và tiểu bạch thu thập rửa chén, Lý Mộ tới hậu diện tiếp tục chữa trị chuông đạo. chuông đạo hoàn chỉnh, giới hắn mà nói, ý nghĩa quá trọng đại. Sớm một ngày chữa trị, an toàn của người một nhà liền có thể sớm một ngày hoàn toàn được bảo đảm nhưng các pháp thuật nhỏ hẳn biết chưa từng xuất hiện ở thế giới này đã sắp sử dụng gần hết rồi. Nếu mà trước khi dùng hết, chuông đạo còn chưa có thể hoàn toàn chữa trị, cũng chỉ có thể chờ nó tự mình chậm rãi chữa trị thôi. Nhưng mà như vậy không biết phải đợi bao lâu, một năm thậm chí mấy năm đều là chuyện rất có khả năng. Dưới tình huống lý mộ đã chữa trị đại bộ phận vết nứt, nếu không có lý mộ can thiệp dựa vào công năng tự mình chữa trị của nó, Chỉ sợ cần hao phí mấy chục năm, Hơn một trăm năm. Ngày thứ hai, Lý mộ như mọi khi vào cung. Trung Thư tỉnh gần đây, Không có việc gì cả. Lý mộ buổi sáng, Ở Trung Thư tỉnh xử lý công vụ của mình. Buổi chiều đến cung trường nhạc, Giúp cho nữ hoàng phê sổ con. Thuận tiện, thương lượng với nàng chuyện cải cách cung vụng thi. Trong cung trường nhạc, Lý mộ ngồi một bên, Nghiêm túc lật xem tấu chương quan trọng. Chu vũ lừa nhát, tựa vào trên cái ghế rộng, cầm một quyển liêu trai đọc, ngẫu nhiên ngấn đầu nhìn Lý Mộ một trận, thấy hắn đang nghiêm túc phê chữa sổ con lại cúi đầu đọc sách, đợi cho tới lúc Chu Dụ ý thức đã hết giờ làm rất lâu, nàng dương mắt nhìn Lý Mộ một lần nữa hỏi: hết giờ làm đã một khắc đồng hồ rồi, ngươi hôm nay sao mà còn chưa về? Lý Mộ mở ra một phần tấu chiếu mới, đầu cũng không có ngẩng lên nói: nương tử của thần đã trở về Bạch Vân Sơn. Hôm nay không có vội trở về, thần xem thêm mấy sổ con. chu Vũ bất tri bất giác ngồi thẳng người hỏi, Nương tử nào? Lý mộ nói, hai người đều đi rồi. Đi bao lâu? Bà bốn tháng lận. chu Vũ buông quyển sách trên tay xuống nói, Được, vậy thì ngươi không vội trở về, Mang những sổ con này xem hết rồi nói sao đi. Lý mộ lắc đầu nói, Cái này chỉ sợ là không được đâu, Tiểu Bạch cùng với Giảng Giảng còn ở nhà chờ thần ăn cơm đó. Chú Vũ nói, Trẫm đã bảo mai về, đón các nàng vào trong cung rồi. Trẫm cũng đã lâu chưa có nhìn thấy tiểu hồ ly. Lại dặn dò Ngự thiện phòng, làm một chút đồ ăn. Lát nữa các ngươi cùng nhau ăn với Trẫm đi. Lý mộ ngạc nhiên trong một cái chớp mắt. Sau đó chỉ có thể gật đầu nói, vậy thì được rồi. Hình như từ sau khi mà Liễu Hà Yên đến thần đô, nữ hoàng chưa có từng đi Lý Phủ nữa. Dù sao trong nhà không có người, hắn về sớm về muộn cũng không có gì khác biệt, còn không bằng ở trong cung làm tăng ca, còn có thể thuận tiện ăn chực cơm công tác chứ. rất nhanh, mai đại nhân đã đi lý phủ đón giản giản cùng dĩ tiểu bạch tới. giản giản lần đầu tiên vào trong cung mới đầu có một chút câu nệ, nhưng mà dưới tiểu bạch ảnh hưởng rất nhanh đã cởi mở, thành âm liếu liếu qua hai tiểu nữ mang đến một ít sinh khí cho cung trường nhà xưa nay vốn là trầm lặng. lý mộ chú ý. Nữ hoàng khi mà nhìn về phía giảng giảng cùng với Tiểu Bạch Ở cung trường nhạc truy đuổi Khóe miệng có một ý cười như có như không Trong ấn tượng của Lý Mộ Nữ hoàng rất ít cười vẻ mặt nhiều nhất của nàng Chính là mặt không biểu cảm Có lẽ nàng từ trên người của giảng giảng cùng với Tiểu Bạch Thấy được mình thời thiếu nữ rồi Nhưng mà thời thiếu nữ của nàng Hẳn là cũng rất khác nhau Giảng giảng và Tiểu Bạch Chính ở tuổi ngây thơ rực rỡ Nữ hoàng ở cái tuổi này Hắn đã trở thành thái tử phi, chính thức mở ra một cuộc đời bất hạnh của nàng. Khi Lý Mộ phê sổ con, nữ hoàng mang giảng giảng cùng chỉ Tiểu Bạch đi ngự qua viên ngắm hoa. Mai Đại Nhân đã từng nói, hoa ở ngự qua viên đều là do nữ hoàng tự mình trồng. Trồng hoa, nuôi hoa là sở thích lớn nhất của nàng. Ai không thích những cái vật đẹp đẽ này, nếu mà về sau thật sự có cơ hội mang nữ hoàng bắt cóc, cùng nhau ẩn cư... Để cho nàng mang bốn phía tòa nhà Đều trong đây quá Mỗi ngày mở cửa ra Sẽ thu hoạch tâm tình sung sướng cả một ngày Xử lý xong Các phần sổ con cuối cùng Lý mộ rời khỏi cung trường nhạc Hướng ngự qua diên đi tới Cung trường nhạc hắn tuy đến đây Không có dưới một trăm lần Nhưng mà tuyến đường cố định Chính là từ Trung Thư Tỉnh đến cung trường nhạc Vẫn chưa có từng đi nơi khác Cũng may Lý mộ biết phương hướng ngự qua diên Sau khi mà ra khỏi cung trường nhà, dọc theo một phương hướng đi về phía trước. Sau khi đi mấy trăm bước, Lý Mộ bỗng nhiên xin cảm ứng bước chân ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn một chỗ cung điện bên cạnh, trong lòng rung động vô cùng. Bỗng nhiên sinh ra một loại ý niệm mãnh liệt bước vào cái tòa đại điện này. Tựa như trong đại điện này có cái gì hấp dẫn hắn. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn về phía trên cung điện, thấy được hai chữ to tổ miếu bước chàng khoáng theo bản năng hướng tòa cung điện đi đến còn chưa có đến gần từ trong cung điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tài Cúc cùng lúc đó một khí thức cường đại từ trong cung điện thổi quét ra hướng trên người của Lý Mộ áp bách đến Lý Mộ lưu lại mấy bước sợi tóc bay về phía sau quần áo bày phất phới nhưng mà trên người của hắn tương tự cũng ngưng tụ ra một thế rất mạnh. Hai khí thế va chạm, hình thành một chấn động cường đại, trên bầu trời mấy cái đám mây trắng trôi nổi chợt tản ra. Ở cùng lúc, niệm lực trên người của Lý Mộ ngưng tụ thành thế, từ bên trong đại điện kia truyền đến một tiếng rồng ngâm, sau đó liền bỗng nhiên bay ra một tia sáng vàng. Đó là một con rồng vàng, sau khi bay ra khỏi đại điện liền hướng Lý Mộ lao tới. Con rồng vàng này tốc độ rất nhanh, Lý Mộ căn bản không có kịp né tránh cũng vẫn chưa có trốn tránh từ trên thân con rồng vàng này hắn chưa cảm nhận được uy hiếp gì rồng vàng bay đến bên ngực của Lý Mộ nhảy mắt quấn quanh trên người của hắn ngay sau đó Lý Mộ khẽ biến sắc hắn phát hiện niệm lực trên người của hắn tích góp đang nhanh chóng xói ngọn, ua giao thân thể của rồng vàng Lý Mộ khống chế niệm lực của mình, không bị con rồng vàng này cướp đi, một bàn tay chụp giao thân thể của rồng vàng muốn hất nó ra Nhưng mà tài của hắn, từ trên thân của rồng vàng xuyên qua, rồng này thế mà lại là một vật hư ảo, căn bản không có thực thể. Mắt thấy niệm lực của mình giấc giả, tích tụ, sắp bị con rồng này cướp đi. Lý mộ, nổi hùng sử dụng thuộc dẫn đường, bắt đầu tranh đoạt với nó. Một người, một rồng, ở trên tranh đoạt niệm lực, lực lượng ngang nhau, ai cũng không có làm gì được ai. Ngay lúc này, có ba bóng người từ trong cung điện đi ra. Chương 632 Ba người này đều là lão giả, râu tóc bạc trắng, đầu đội dương miệng, có khác biệt với đế quan của nữ hoàng, mặt lông bào màu, màu đen, rồng vàng trên đó thiêu cũng chỉ có bốn móng. Khiến Lý Mộ giật mình là trên thân của ba người này tản mát ra quy áp cường đại, không có kém gì lão đạo lâu thôi. Trong cung điện này, thế mà lại có ba cường giả cạnh với thứ sáu đỉnh phong Nhìn thấy rồng vàng quấn quanh trên ngựu Lý Mộ, Một lão giả sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, kẻ quấy nhiễu đế khí, tội hắn, đáng giết. Lão dương ngón tay như là cành khô, hướng Lý Mộ xa xa chỉ một cái. Một luồng thiên địa lực cường đại đã nhanh chóng ngưng tụ. Trong mắt Lý Mộ xuất hiện một ngón tay hư ảo. Trên ngón tay này tản má khí tức giao động khủng bố. Hắn đang muốn triệu hồi chuông đạo phòng ngữ, trước người liền xuất hiện một bóng người. Lúc này, ngón trỏ tay phải của lão giả đã ấn xuống. Rắc một tiếng, ngón tay của lão giả dương ra đã trực tiếp gãy. Lão không để ý ngón tay gãy, kinh ngạc giận dữ, nhìn cái bóng người trước lý mộ cắn răng nói. Ngươi, làm cái gì? Nữ hoàng thản nhiên nhìn ba người nói, cút về. Sau đó, nàng nhẹ nhàng phất tài một lực lượng cường đại mang ba lão giả thổi quét trở về. Nữ hoàng nhìn con rồng vàng kia một cái, rồng vàng rung lên. Nhanh chóng chạy về trong đại điện Thẳng cho đến giờ phút này Lý mộ mới cảm nhận được Con rồng vàng kia khác thường Nhìn về phía đại điện lẫm bẩm bệ hạ, đây là Nữ hoàng nói Đế khí Đế khí, cái tên này Lý mộ không phải là lần đầu tiên nghe được Nữ hoàng là gì đạt được đế Nữ hoàng là gì đạt được đế khí Mới có thể tấn thăng cảnh dây thứ bảy Nhưng mà trước kia Hẳn đối với đế khí là chỉ nghe tên thôi, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe nói đế khí là từ trong niệm lực của dân chúng 36 quận sinh ra. Lý mộ vừa rồi chưa có ý thức được, bây giờ nghĩ lại đã hiểu. Bản thân con rồng vàng đó căn bản chính là do niệm lực ngưng tụ mà thành. Chỉ là niệm lực này quá mức khổng lồ đã sinh ra linh. Cái gọi là đế khí chính là niệm lực chi linh. Nếu Lý Mộ hấp thu được niệm lực mấy chục năm hơn một trăm năm nữa trên người của hắn, hắn cũng sẽ sinh ra niệm lực chi linh. Niệm lực chi linh chết tiệt này, bản thân đã có nhiều niệm lực như vậy, còn ham một chút xíu trên người của hắn, cũng không có tránh khỏi quá mức tham lam Nhưng mà Lý Mộ lần đầu tiên nhìn thấy niệm lực khổng lồ như thế, nếu có đủ linh ngọc, hắn chỉ cần cắn nuốt cái niệm lực chi linh này, chỉ sợ cũng có thể lập tức tấn thăng cạnh dây thứ sáu. Nếu chờ niệm lực chi linh này hoàn toàn thành thục, đạp đất, tấn thần cạnh với thứ bảy cũng không phải không có khả năng. Nữ hoàng nhìn Lý Mộ hỏi, sao, có muốn vào xem không? Lý Mộ sau khi mà ngẩn ra một phèn kẻ gật đầu, hắn theo nữ hoàng đi đến cửa đại điện, ba lão giả đứng ở trong điện, một người cầm đầu trầm giọng nói, nơi này là tổ miếu, không phải là con em hoàng tộc, không có thể bước vào nữ hoàng bình tĩnh nhìn bọn họ chậm để cho hắn vào các ngươi có ý kiến sao lão giả kia nói chúng ta làm người thủ hộ tổ miếu ngươi muốn để cho người ngoài tiến vào trước hết bước qua sát của chúng ta nữ hoàng nhìn mai đại nhân đứng bên ngoài điện chờ một cái nói mai vệ an bài người ở đây nhặt xác đi vừa dứt lời hai lão giả khác một trái một phải kéo lão giả kia rời khỏi dương đệ thôi đi Chuyện lớn bao nhiêu đâu chứ. Năm đó chùa già không phải cũng đã giàu rồi sao. Hắn muốn xem cứ để cho hắn xem. Nhìn một cái không có thiếu cái gì đâu. Bà lão giả đi đến gốc đại điện khoanh chân ngồi xuống trên bộ đoàn. Lý mộ theo nữ hoàng đi vào trong đại điện. Tòa cung điện này so với lý mộ tưởng tượng còn lớn hơn. Sau khi mà đi vào đầu tiên chiếu vào vi tâm là một cái đài cao tận cùng ở bên trong đại điện. Trên đài cao đặt những cái bài vị Lý mộ nhìn quét qua một cái Nhìn thấy trên những cái bài dị đó dí Đều là tên các đời của Hoàng đế Đại Chu Ở phía trên cùng là Đại Chu Thái Tổ Cũng là khai quốc Hoàng đế của Đại Chu Một vị phía dưới cùng là Tiên Đế Tiên Thái Tử Bởi vì còn chưa có chính thức kế thừa ngôi dị của Hoàng đế Đã bị Chu Gia đoạt quyền Không có tư cách đứng trong đó Dưới đài cao Hai cái hàng đỉnh nhỏ Lý Mộ đếm một chút, những cái đỉnh này tổng cộng có 36 cái, dưa lúc giống với số quận của Đại Chu. Từng tia sáng màu vàng từ trong tiểu đỉnh dẫn dắt ra, hội tụ đến trong một cái đỉnh lớn trung tâm của Đại Điện. Con rồng vàng kia bơi ngay trong đỉnh. Nó tuy lúc nhìn về phía nữ hoàng, trong mắt màu vàng hiện lên sợ hãi, nhưng mà lúc nhìn Lý Mộ, ánh mắt lại tràn đầy tham lam. Lý Mộ nhìn con rồng vàng, Trong lòng không khỏi sinh ra một ít tâm tư khác. Sau khi mà tấn thăng cấp cạnh giới thứ năm, hắn tu hành trở nên cực kỳ chậm chạp, chậm đến mức hầu như không có cảm thụ được tiến bộ. Nếu có thể nuốt con rồng vàng này, hắn có thể lập tức tấn thăng cảnh giới thứ sáu, ít nhất bằng giá hắn tu hành 20 năm. Cảm nhận được ánh mắt Lý Mộ, tham lam trong mắt rồng vàng lập tức biến mất, không có còn nhìn thấy bóng dáng tâm hời, dù một tiếng chui vào trong đỉnh không có thò đầu ra nữa. Lý mộ nhìn những cái đỉnh nhỏ kia hỏi nữ hoàng. Bệ hạ, những cái đỉnh này đối ứng hẳn là Quốc miếu 36 quận chứ. Chu vũ nhẹ nhàng, gật gật đầu. Lý mộ nhìn những cái đỉnh nhỏ kia phát hiện ánh sáng trên đỉnh nhỏ có mạnh, có yếu, có sáng, có tối. Mạnh nhất trong đó, hào quang trói mắt, không thể nhìn thẳng. Ánh sáng yếu nhất chỉ có một tia nhỏ bé, ảm đạm như sắp tắt. Một cái đỉnh nhỏ hào quang mạnh nhất kết nối là trung quận chỗ thần đô. Một năm qua, thần đô đã xảy ra quá nhiều biển hóa, trong lòng của dân trung quận ngưng tụ trước nay chưa từng có. Quận cách thần đô càng xa, đỉnh nhỏ kết nối với nó hào quang càng ảm đạm, chỉ có một số ít mấy quận hơi sáng ngời một chút. Cái này nói lên muốn hoàn toàn ngưng tụ đế khí, còn có con đường rất dài phải đi. Rồng vàng ở trong đại đỉnh rất nhanh lại bay ra, sau khi xoay quanh vài dòng ở trên đỉnh đầu của nữ hoàng lại bay vào trong đỉnh. Lý mộ chú ý tới, niệm lực trên người của nữ hoàng tất cả đều bị nó hút đi. Làm quân dương rất được dân chúng yêu thích, niệm lực ngân tụ trên người của nữ hoàng không ít hơn lý mộ một chút nào. Lý mộ thấy vậy, trong lòng có một chút nghẹn. Niệm lực trên người của nữ hoàng, lý mộ cùng chỉ nàng cố gắng bao lâu. Giật giả mới ngưng tủ Cứ như vậy làm áo cưới không công cho người khác Hắn cảm thấy bất bình cho nữ hoàng Tham quan xong tổ miếu Lý mộ không có ở nơi này lâu Lại theo nữ hoàng đi ra ngoài Sau khi mà hai người ra ngoài không lâu Trong góc của tổ miếu Bà lão giả quanh chân Ngồi trên bù đoàn nhắm mắt dưỡng thần Chậm rãi mở mắt ra chương 633 Đêm ngủ hoạt cung Một lão giả hư lại một tiếng nói đây là Thái tử Phi năm đó sao, nàng thay đổi rồi nàng trước kia không có bất kính đối với chúng ta như thế chứ. Một lão giả khác nói nàng đã bị chu gia thiết kế kế thừa để khí suýt nửa chết ngồi trên vị trí này vốn là tràn đầy quán hận tính tình lại có khả năng không thay đổi sao. Một lão giả cuối cùng từ từ mở miệng những cái thứ này không quan trọng nửa năm qua Tốc độ đế khí ngưng tụ rõ ràng là nhanh hơn. Chỉ sợ trong 20 năm liền có thể trưởng thành một lần nữa. Cần đốc thuốc bọn họ cố gắng tu hành nếu có thể tiến vào cảnh giới thứ sáu đến lúc đó liền có 10 phần nắm chắc luyện quá đế khí. Cung trường nhạc Lý Mộ giảng giảng tiểu bạch cùng vị Nữ Hoàng dây cùng một chỗ ăn lẩu. Theo Nữ Hoàng đi dạo tổ miếu một lần Lý Mộ tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Thì ra liên quan đến đế khí truyền thừa của Đại Chu là như vậy mà có. Khó trách, lúc ấy khi mà dân chúng 36 quận đưa lên dạng dân quyết thư, vô luận, đảng mới hay là đảng cũ, đều lựa chọn nhượng bộ. Nếu mà triều đình hoàn toàn đánh mất lòng dân, quất miếu các quận liền không có hấp thu được niệm lực. Tự nhiên, không có cách nào mà dẫn chuyển đến tổ miếu sẽ bị trì hoãn đế khí ngưng tụ. Ba lão giả kia trong tổ miếu là hoàng tộc tông thấn của tiêu thị, Địa vị cực cao, bốn phận còn ở trên tiền đế, ba người bọn họ mỗi một vị đều có thực lực cảnh giới thứ sáu đỉnh phong. Như vậy xem ra thực lực của đảng cũ vẫn mạnh hơn xa xa đảng mới. Chu gia cậy vào chẳng qua là quan hệ huyết thống với nữ hoàng. Lý Mộ nghĩ đến một vấn đề mở miệng hỏi: "Bệ hạ, vì sao mà không tự mình hấp thu của luồng đế khí đó? Cái này có thể khiến cho ngài tấn thăng cảnh giới thứ 8 sao?" Chu Vũ thổi thổi miếng đậu phụ gặp lời nói, không thể. Lý Mộ nghĩ lại nói, nhưng mà bệ hạ trẻ tuổi như thế, cho dù làm hoàng đế 100 năm nữa cũng được, không cần phải truyền ngôi. Chu Vũ thản nhiên nói, bởi vì ta không thích. Lý Mộ thở dài, hắn bất bình cho nàng, hoàng đế này không phải là nàng muốn làm, nhưng mà nàng lại phải gánh giá trách nhiệm của một hoàng đế. Từ đầu tới cuối, Chu gia lúc kế hoạch chưa có từng hỏi Cái thứ bọn họ cho, Có phải là điều nàng muốn hay không chứ? Lúc này, chu Vũ nhìn thấy một cái nói, Trừ phi ngư nguyện ý, Phê sổ con, Một trăm năm cho trẫm đi. Lý mộ, Gấp lên một miếng đầu phụ, Vừa đưa vào trong miệng, Không để ý, Bỏng miệng quyết đoán nói, Nếu bệ hạ không thích, quan đế này không làm cũng được, Để lúc đó, Muốn truyền cho ai, Thùy truyền cho người đó. Nếu bệ hạ nguyện ý, Có thể làm hàng sớm với thần á Chúng ta trước sân, Mở hai cái mảnh đất, một mảnh trồng rau, một mảnh thì trồng quá. Tiểu Bạch liên tục gật đầu nói, Ồ, được đấy, ta cũng muốn làm hàng sớm với Chu Tỷ Tỷ mà. Chu Vũ xoa đầu của nàng nói, Nếu không phải là buổi tối hôm nay, các người không cần phải trở về nữa. Cung trường nhạc có rất nhiều phòng trống, các người có thể ngủ ở đây đi. Ánh mắt của Tiểu Bạch nhìn về phía Lý Mộ, vô luận việc lớn việc nhỏ đều trưng cầu ý kiến của Lý Mộ. Sau khi nhìn thấy một màn đó trong tổ miếu Lý mộ càng thêm đau lòng nữ hoàng Hắn gật đầu nói Được, vậy cứ ngủ ở đây đi Nữ hoàng nhìn về phía lý mộ nói Ngươi cũng không cần phải trở về Lý mộ ngẩn ra một ven hỏi Bệ hạ, thế này Không, không có tốt lắm đâu Chu Vũ nói Dù sao thì buổi sáng ngày mai Ngươi còn phải vào trong cung Cứ ở lại chỗ này cũng không phải là lần đầu tiên Nàng nói cũng có vài phần đạo lý Cung trường nhạc cách trung thư tỉnh Chỉ có hơn 100 bước So với trong nhà gần hơn Có thể ngủ thêm một lúc lâu mà Nhưng mà từ xưa đến nay Nào có ai giữ đại thần ngủ trong đêm ở hoàng cung đâu Nữ hoàng tựa như cũng cảm thấy như thế Không có gì cả ánh mắt nhìn về phía giảng giảng nói Còn có tiểu nhà đầu này Cũng cùng nhau ở lại trong cung đi Giảng giảng mặt lộ vẻ do dự nói Nhưng nhưng mà tiểu thư nói Muốn cho công tử mỗi ngày buổi tối đều phải về nhà. Không có thể đêm không về ngủ được. Tiểu Bạch nói. Nhưng mà chúng ta ở cùng một chỗ dân công mà. Chúng ta là ở trong nhà của Chu Tỷ Tỷ. Cũng không phải là hồ lý tính gì. Dạng dạng có một chút do dự. Nữ hoàng tiếp tục nói. Đồ ăn sáng của buổi sáng ngày mai. Các ngươi không có thể ở trong cung ăn. Nữ thiện phòng có mấy chục loại bánh ngọt luôn. Các ngươi đều có thể nếm thử mà. Dạng dạng. Cầm lấy tay của Tiểu Bạch nói, Ta cảm thấy người nói cũng rất đúng, Cho dù là Tiểu Thư có biết, Cũng không có trách chúng ta đâu. Tiểu Bạch và Giảng Giảng đều đồng ý, Ý kiến của Lý Mộ liền không quan trọng nữa. Dù sao Liễu Hạp Yên và Lý Thanh đều không có mặt, Tiểu Bạch cùng Giảng Giảng ở chung với hắn, Trong nhà cũng không có ai chờ, Có trở về hay không, không có gì khác nhau. Tối nay, Lý Mộ vẫn như cũ, Ngủ ở hậu điện, Khi mà trong phòng nhắm mắt tu hành có thể nghe được tiền điện truyền đến tiếng cười khanh khách của thiếu nữ. Thời gian mà Lý Mộ ở cung trường nhạc có lẽ so với thời gian hắn ở nhà còn dài hơn. Cho nên hắn cực kỳ rõ ràng tòa cung điện này đại bộ phận thời gian đều là lãnh lùng cùng với cô tịch. Mặc dù lúc có hắn, hắn và nữ hoàng đều là việc ai nấy làm. Lý Mộ phê duyệt tấu chương nữ hoàng ở một bên đọc sách hoặc là chạy xe không. Trong đại điện yên tĩnh trước sau như một. Sau khi mà giảng giảng cùng tiểu bạch đến đây. Náo nhiệt khác với ngày xưa. Lý mộ chưa có tu hành đến khuya. Đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Không lâu trước đó. Mới vẽ một tấm thánh giai phù lục. Tâm thần quán hao tổn. Chưa có hoàn toàn khôi phục. Dẫn như cũ. Cần một đoạn thời gian để mà tịnh dưỡng. Lý mộ vừa mới nằm xuống không lâu. Như là cảm ứng được cái gì. Lại từ trên giường ngồi dậy. Hẳn xuống giường. Đi tới cửa, sau khi mở ra cửa phòng, đã nhìn thấy dãn dãn cùng với tiểu bạch bọc chăn một trái một phải đứng ở cửa. Lý mộ nghi hoặc hỏi, các người đứng ở chỗ này làm cái gì? Dãn dãn quấn chặt cái chăn nhỏ giọng nói, chúng ta không có ngủ được. Tiểu bạch nói tiếp, chúng ta có thể ngủ cùng dân công hay không vậy? Bọn họ, một người trên khuôn mặt nhỏ lộ ra dãy mặt đáng thương, một người khác dùng đôi mắt to ngập nước nhìn lý mộ. Lý mộ mở cửa phòng bất đắc dĩ nói Thôi vào đi Hai bóng người lập tức chạy vào trong phòng của Lý mộ Mang chăn của các nàng đặt ở trên ghế Song song chui vào chăn của Lý mộ May mắn giường cung trường nhạc rất lớn Mặc dù là ngủ ba người cũng không có tỏ ra chật chội Lý mộ có một lý do hoài nghi Đây vốn chính là để giường trước kia Vì tiện cho ngủ cùng với hậu phi Mới chế tạo cái giường lớn như vậy chứ Giảng giảng và tiểu bạch ngủ không được Khả năng cũng có nguyên nhân phương diện này Thật ra người ta lúc ngủ Chỉ cần là một gian phòng yên tĩnh Diện tích không lớn Một cái giường nhỏ là đủ rồi Chương 634 Một mình hưởng thánh sủng Phòng ngủ quá mức rộng giường quá lớn Ngược lại ngủ không có yên tâm Có lẽ là nữ hoàng hơn nửa đêm không ngủ được Luôn cùng chỉ lý mộ Gặp gỡ trong mộng Nguyên nhân là ở đây Cung trường nhạc lớn như vậy Nếu chỉ là ngủ một mình Đây là cô độc cỡ nào chứ Lý mộ chỉ nghĩ thôi Cảm thấy có một chút chịu không nổi Nữ hoàng đã như thế 4 năm rồi Nhìn giảng giảng cùng chị Tiểu Bạch Nằm trên giường Chỉ lộ ra hai cái đầu Lý mộ bỗng nhiên không biết nên ngủ thế nào đây Ngủ bên người của giảng giảng Tiểu Bạch khẳng định sẽ mất mát Ngủ bên người của Tiểu Bạch Mất mát sẽ là giảng giảng Ngủ ở giữa hai người khác nàng Trái phải đều là thân thể mềm mại của thiếu nữ, hắn còn chưa có từng trải qua cảnh này, cho dù cố ngủ cũng sẽ không ngủ được đâu. Lý mộ giúp các nàng kéo góc chặn nói, các người ngủ trước, ta đi ra ngoài một lát. Hắn khoát thêm quần áo, chuẩn bị đi trong sân hỏng gió, khi mà đến bên ngoài nhìn thấy trên nóc tiền điện có một bóng người đang ngồi. Từ góc độ Lý mộ nhìn lại, một dần trăng tròn từ sau thân thể của nàng dần lên. Nàng lặng lặng ngồi ở đó, như là tiên tử trên mặt trăng, xinh đẹp tỏ ra đặc biệt cô độc. Đêm dài đằng đẵng, không lòng nào ngủ, không chỉ một mình hắn. Lý Mộ nghĩ nghĩ, dẫn phi thân lên. Đứng trên nóc cung trường nhạc, Lý Mộ mới phát hiện, cả cung trường nhạc tựa như chỗ cao nhất trong hoàng cung, đứng ở chỗ này quan sát xuống cả hoàng cung thu hết trong đáy mắt. Hắn đi đến bên cạnh nữ hoàng nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, Cục chưa ngủ sao?" Chu Vũ nhìn phía trước thản nhiên nói, người cũng không phải là chưa ngủ sao?" Lý Mộ nói, "Thần bây giờ đi ngủ." Ngồi xuống đi. Chu Vũ mở miệng một lần nữa, giọng điệu không có từ chối, nói chuyện với rằm một lát. Lý Mộ ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi, "Bệ hạ có tâm sự gì sao?" Hơn nửa đêm không ngủ, nhất định trong lòng có chuyện, nữ hoàng tâm tư tinh tế. Càng là người có tâm tư tinh tế, càng dễ dàng bị tâm sự quấy nhiễu. Chu Vũ nhìn trăng trên trời hỏi, Người nói, trẩm nên mang ngô dị Hoàng đế, truyền cho ai? Tiêu gia hay là Chu gia? Lý mộ lắc đầu nói, thần không có dám vọng ngôn. Chu Vũ nói, nói đi, nơi này không có thần. Vấn đề này làm thần tử vốn không nên trả lời. Nhưng mà sau khi có câu này của nàng, giờ phút này trên nóc cung trường nhạc, Không có quân thần, chỉ có chu Vũ và Lý Mộ. Có câu Lý Mộ đã nghẹn trong lòng rất lâu. Làm bạn, hắn cần thiết nói cái lời trong lòng của nàng. Được, vậy ta nói. Nói đi. Lý Mộ quay đầu nhìn nữ hoàng, phi thường khó hiểu nói. Đổ với tiêu gia, bệ hạ là người ngoài. Đổ với chu gia mà nói, bệ hạ bây giờ cũng là một người ngoài. So với truyền ngô cho người ngoài Vì sao mà chúng ta không tự mình sinh một đứa Lời vừa dứt Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nữ hoàng Lý mộ ý thức được Lời hắn nói có một chút đổ hỏng Hắn nói chúng ta Là của ý tứ bọn họ Là người một nhà sao Mà không phải hắn cùng với nữ hoàng sinh một đứa Không để cho nữ hoàng hiểu lầm Lý mộ dỗ dàng giải thích Bệ hạ đừng có hiểu lầm Ý tứ của ta là Ta sinh của ta Ngươi sinh của ngươi Đêm khuya, trên nóc cung trường nhạc, Chu Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Mộ hỏi, "Trẫm có phải rất lâu chưa có dạy người tu hành rồi phải không?" Lý Mộ biết nàng nói tu hành là chỉ cái gì, lập tức nói, "Là ngươi bảo ta nói thẳng mà, nếu ngươi bây giờ lại trách ta, về sau ta cái gì cũng sẽ không có nói nữa đâu." Chu Vũ nhìn hắn một cái, cuối cùng giời tầm mắt nói, "Trẫm là hoàng đế." Lý Mộ nói Hoàng đế cũng có quyền theo đuổi tình yêu chứ. Tuy nàng đã từng thành thân một lần, nhưng có ai quy định nữ hoàng không thể tái hôn? Ở một thế giới khác, nữ nhân kia trước gả cho phụ thân lại gả cho con trai, còn nuôi vô số trai tơ. So sánh với cô ta, nữ hoàng tựa như là một đóa hoa trắng nhỏ thuần khiết, lập hậu lại làm sao vậy? Lý Mộ nghiêm túc nói, bệ hạ đối với tiêu thị mà nói là sĩ nhục. Bọn họ sao có khả năng dễ dàng tha thứ ngô dị hoàng đế Bị một nữ tử khác họ cướp đi Nếu là về sau tiêu thị cầm quyền Bệ hạ trên sách sử Tất nhiên không có lưu lại cái lời hay gì Mà đối với hậu nhân của Chu gia Bệ hạ chỉ là tỷ tỷ của bọn họ Nào có thân bằng con của chính bệ hạ chứ Thật ra ở đây Lý mộ còn có một chút tâm tư nho nhỏ Lịch sử do người thắng giết Có thể đoán được là Mặc kệ là truyền ngôi chu gia hay là tiêu gia, nữ hoàng trên sách sử người sau này chỉnh sửa, tỷ lệ đại khái sẽ không có lưu lại lời hay gì. Như vậy, làm sủng thần duy nhất của thời đại nữ hoàng trên sách sử sẽ đánh giá lý mộ như thế nào? Mê hoặc, thánh tâm, gian nịnh, đương đạo, sủng thần, loạn chính, một ít giả sử có lẽ có thể bị bôi đen quan hệ giữa hắn cùng với nữ hoàng. Lý mộ cũng không có tính cho bọn họ cơ hội như vậy, Hắn nhìn nữ hoàng tiếp tục nói, huống hồ chu gia và tiêu gia vì tranh đoạt ngôi dị hoàng đế, kết bè, kết cánh, bất kể là hậu quả. Chúng ta thật không có dễ gì bù lại sai lầm tiên đế phạm. chu Vũ trầm mặt một lát đứng lên nói, trầm muốn ngủ rồi. Lý mộ nói, chúc bệ hạ ngủ ngon. Sau khi mà chu Vũ rời khỏi, Lý mộ ngồi trên nóc ngắm trăng một lúc mới trở về phòng của mình giản giảng cùng chỉ Tiểu Bạch còn chưa ngủ Ở trong chăn Khanh khách khanh khách không biết là cư cái gì nữa Lý mộ đi đến bên giường hỏi Các người Sao mà còn chưa ngủ Tiểu Bạch nói Chúng ta đang đợi ân công trở về Dứt lời nàng và giảng giảng Một người hướng phía ngoài xê dịch Một người hướng bên trong xê dịch Mang cái vị trí ở giữa để cho Lý mộ Lý mộ khoát tài nói Các người ngủ đi Ta ngủ dưới đất Tiểu Bạch ôm tay của Lý Mộ nói, vậy chúng ta cũng ngủ dưới đất. Giảng giảng từ trên giường bò dạy nói, công tử ngủ dưới đất, chúng ta ngủ trên giường để Tiểu Thư biết sẽ nói chúng ta không có hiểu quy cũ đó. Lý Mộ không biết nữ hoàng hôm nay cái buổi tối ngủ thế nào, nhưng mà bản thân quán ngủ rất sai xưa. Hắn bên trái là giảng giảng, bên phải là Tiểu Bạch, trong chăn mềm mại, thơm tho chỉ có buổi sáng tỉnh ngủ, hai cánh tay có một chút phát tê nha. Nữ hoàng sáng sớm đã bảo ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn sáng. Giảng giảng đã bị đồ ăn sáng đủ loại làm cho chấn động. Nàng chưa có từng nghĩ có người có đồ ăn sáng có thể phong phú vậy sao? Trước kia buổi sáng có thể ăn hai cái bánh bao, một quả trứng gà. Nàng đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Đồ ăn sáng còn chưa quan hết. Đã nói bóng nói gió hỏi Lý Mộ. Buổi tối hôm nay bọn họ ngủ ở đâu đấy? Ăn xong bữa sáng, Lý Mộ chưa có bảo các nàng trở về. Chương 635, một mình hưởng thánh sủng. Dù sao ở nhà cũng là hai người các nàng, cung trường nhạc so với Lý phủ lớn hơn nhiều, ở đây không cảm thấy bị đè nén, lại có Từ Quan Ly và Mai đại nhân bầu bạn với các nàng, Lý Mộ cảm thấy các nàng có một chút vui vẻ không có muốn trở về nhà. Hắn đi về phía Trung thư tỉnh, khi mà đi ngang qua Thông Chính tự, Trương Xuân từ bên trong đi ra kinh ngạc hỏi, Ngươi đêm qua đi đâu vậy? Lý mộ tự nhiên không thể nói cho gã đêm qua đã ngủ cung trường nhạc, Nói ở nhà. Trương Xuân nói, Ta hôm qua đi nhà của ngươi tìm ngươi mà ngươi không có nhà. Lý mộ nói, Ta ngày hôm qua trở về rất khuya cũng sắp giờ tí rồi. Sau đó hắn lại hỏi, Mà ngươi tìm ta có chuyện gì? Dũng muốn tìm ngươi uống một chén rượu, Bây giờ không có việc gì. Trương Xuân chưa nói cho Lý Mộ. Gã đêm qua đã bị nương tử tư trong nhà đuổi ra. vốn là muốn tìm Lý Mộ tá tốt một đêm. Nhưng mà cửa Lý Phủ đợi cho tới giờ tí. Cũng chưa đợi được hắn trở về. Rõ ràng đúng là nói dối mà. Lý Mộ nói. Không có việc gì ta trở về Trung thư tỉnh đây. Trương Xuân khoát tay nói. Đi thôi. Nhìn bóng lưng của Lý Mộ rời khỏi. Trong lòng tự hỏi một số chuyện. Ngày hôm qua, gã mới nhìn thấy liễu hà Miên và Lý Thanh rời khỏi tầng đô. Đây cũng là nguyên nhân gã lựa chọn Lý Phủ để mà ta túc. Nhưng mà ngay trong đêm nương tử quán rời khỏi, Lý Mộ liền đêm không có về ngủ, hẳn rút cuộc đi làm cái gì. Chẳng lẽ lén đi gặp nữ tử khác sao? À mà không, lấy hiểu biết của gã, Lý Mộ không có khả năng là người như vậy đâu. Một khắc nào đó, trong đầu của Trương Xuân bỗng nhiên hiện ra một tia sáng tòng chính tự, vị trí sau lưng trung thư tỉnh, Lý Mộ nếu là từ cửa cung tới, căn bản không có khả năng đi ngang qua đây, trừ phi hắn từ một phương hướng khác mà tới đây. Trương Xuân nhìn phía Lý Mộ lúc đến, nơi mà thẳng tắp đi qua chính là cung trường nhạc, mà cung trường nhạc là tổng cung của bệ hạ. Trên mặt của gã lộ ra một sự giật mình, chấn động nói, nhanh như vậy sao? Thọ Dương từ cửa cung đi tới, lão trường... Hôm nay sao đến sớm vậy? Chờ với Bổng dương hai dán đi. Trương Xuân theo phía sau của Thọ Dương đi vào tâm chính tự, thuận miệng hỏi, Điện Hạ, Nam Dương, quận Dương không phải là bị chém rồi sao? phủ đệ quán về sao thế nào đây? Thọ Dương nói, tạm thời đã bị triều đình niêm phong, về sao có thể sẽ thưởng cho quan nhiên có cống hiến trọng đại đối với triều đình? Như thế nào? Ngươi hỏi cái này làm gì? Trương Xuân cười nói, à không có việc gì, Ta chỉ hỏi một chút, hỏi một chút thôi. Sau khi mà về tới Trung Thư tỉnh, Lý Mộ không trì hoãn, nắm chắc thời gian khởi thảo quy củ mới của cung Phụng Ti. Buổi sáng bận xong việc của Dính Hắn, buổi chiều còn cần phải xem sổ con cho nữ hoàng. Bây giờ, đối với triều sự, nàng không có quan tâm chút nào cả. Việc nhỏ giao cho Lý Mộ, việc lớn, hai người cùng nhau bàn bạc. Ý kiến nhất trí nghe nàng, ý kiến không có nhất trí nghe Lý Mộ. Lúc mà Lý Mộ xử lý sổ con, nàng ở một bên chạy xe không. Thậm chí còn muốn cho Lý Mộ viết thêm mấy cái quyển sách cho nàng đọc. Không thể không nói, nàng đã có một chút bộ dáng hôn quân rồi. Mà bản thân của Lý Mộ cũng thật sự sắp biến thành súng thần chuyên chính. Sau khi bước đầu khởi thảo xong quy củ mới cung phụng ti, một bóng người quen thuộc bước vào trong phòng trực của Lý Mộ. Mai đại nhân thoạt nhìn có một chút mỏi mệt. Lý Mộ rót cho nàng một chén trà hỏi: Sao hôm qua không có ngủ ngon sao? Mày đại nhân ngồi vị trí của Lý Mộ tựa vào ghế, dây dây mì tằm nói: Ngày hôm qua xử lý công việc nội vệ đến quê luôn. Lý Mộ đứng đối diện với nàng nói: Không có chuyện quá quan trọng giao cho thủ hạ đi làm là được rồi. Ngươi xem xem bể hạ đi, nàng vốn nên so với ngươi còn bận hơn, nhưng mà ngươi xem nàng mỗi ngày rất là rảnh rỗi. Không phải là ngắm qua, chính là đọc sách. Cũng bao lâu rồi, chưa có chạm vào sổ con đó. mày đại nhân liếc hắn hỏi, Bệ hạ, mớ cho ngươi xem sổ con có vài ngày, ngươi ra không muốn sao? Lý mộ nói, thật ra không phải là không muốn. Dù sao ta làm nhiều một chút, bệ hạ liền làm ít đi một ít. Nàng vui vẻ là được rồi, miễn cho lại bị sổ con làm phiền lòng, khiến cho tâm ma có cơ hội có thể thừa dịp. Ta hoài nghi tâm ma của nàng chính là mỗi ngày xem sổ con phiền toái tạo ra. Mai đại nhân không có tiếp tục đề tài này hỏi, ngươi có phải lại nói cái gì chọc bệ hạ không vui hay không vậy? Lý Mộ thản nhiên nói, ta chỉ nói có vài câu nói thật thôi. Nữ hoàng địa vị tuy là cao, nhưng mà phóng mắt trong triều đình có thể tính là người của nàng chỉ có ba người, thượng quan ly, Mai đại nhân cùng với Lý Mộ. Hai người các nàng đối với nữ hoàng nói gì nghe nấy. Những lời thật không có làm nữ hoàng không tội mái Chỉ có thể do Lý Mộ đến nói thôi Mai Đại Nhân hỏi Ngươi nói cái gì Lý Mộ thành thật Mang đối thoại đêm qua nói cho nàng nghe Mai Đại Nhân nhìn hắn hỏi Ngươi có phải là cảm thấy bệ hạ Sủng ngươi như vậy Ngươi lời gì cũng có thể nói hay không vậy Lý Mộ nói Ta cũng là nghĩ cho nàng thôi Mai Đại Nhân nghĩ nghĩ nói Ngươi nghĩ đơn giản rồi Bệ hạ là tiền thái tử phi, cũng là tiên quang hậu. Nếu mà nàng thật sự làm như vậy, người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào? Triều thần cả điện, bốn đại thư diện cũng sẽ ngăn cản nàng. Lý mộ, vốn muốn nói cho Mai Đại Nhân, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, làm cái gì cũng được. tam cung luật diện, 72 phi không có khả năng, bởi vì một nữ nhân nhiều chồng không có được quan niệm chủ lưu tán thành. Dễ dàng, thu nhận một dị nghị, Nhưng mà chỉ lập một hoàng hậu... Vô luận từ phương diện nào cũng nói thông. Chỉ cần thực lực của nữ hoàng... Có thể áp chế toàn bộ lực lượng phản kháng. Đại Chu sẽ xuất hiện một nam hoàng hậu... Mẫu nghi thiên hạ đầu tiên. Nhưng mà Lý Mộ về sau... cẩn thận ngẫm lại... Cảm thấy trong lòng có một chút không quá thoải mái. Dù sao... Ai không muốn một mình hưởng thánh sủng. Có hoàng hậu rồi... Nữ hoàng đối với hắn Có thể không có tốt như bây giờ nữa. Không phải khả năng... Là nhất định rồi Khi mà Liễu Hàm Yên và Lý Thanh không có mặt Hắn có thể cả ngày Năm mình ở trong cung trường nhạc Đợi các nàng trở về Mỗi ngày chỉ có thể ở cung trường nhạc qua canh giờ Đạo lý là đạo lý tương tự với cái này Lý Mộ không thể không thừa nhận Hắn cũng là một người ích kỷ thôi Không có muốn chia sẻ thánh sủng Như người khác Cho dù người kia là hoàng hậu Vì thế hắn không có nhiều lời nữa Nhìn Mai Đại Nhân nói vẫn là đừng có quan tâm bệ hạ, ngươi quan tâm chính ngươi nhiều một chút đi. Nếu không tìm thì thật sự không còn kịp, nếu không muốn ta giúp ngươi giới thiệu một chút nha." Ánh mắt Mai đại nhân nhìn phía Lý Mộ không có gợn sóng. Chương 636, có ý kiến sao? Lý Mộ bị ánh mắt của nàng nhìn mà sợ hãi, sau đó ý thức được cái gì lập tức nói: "Ngươi đừng có chủ ý với ta, ta có vợ rồi." Hơn nữa tuổi của ngươi sắp đủ để làm mẹ của ta rồi Chúng ta không có thích hợp đâu Dưới sự kinh quản Lý mộ mang lời trong lòng của mình nói ra hết May mắn Mai đại nhân khoan dung độ lượng Không có tức giận Uống chén trà rồi rời khỏi Giảng giảng cùng với tiểu bạch Ở trong cung trường nhạc Bữa trưa của Lý mộ cũng là cần ăn ở cung trường nhạc Buổi chiều hắn lại đến cung trường nhạc Giúp cho nữ hoàng xử lý sổ con Không có về trung thư tỉnh nữa Hắn đi ra khỏi trung thư tỉnh, nhìn thấy Mai Đại Nhân đứng ở phía trước cách đó không xa. Nàng dùng ánh mắt cực kỳ không có tốt nhìn Lý Mộ, trong tay cầm một cây cù. Sao? Nói ta lớn tuổi có phải không? Có thể là mẹ của ngươi có phải không? Gọi mẹ một tiếng ta xem đi. Trong cung trường nhạc, Lý Mộ đã bị Mai Đại Nhân mang theo gậy gọc, đuổi nhảy lên nhảy xuống. Hắn cho rằng có chạy tới cung trường nhạc, ở trước mặt của nữ hoàng, Mai Đại Nhân sẽ thu liễm. Không ngờ nữ hoàng tính khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn cắn hạt dưa, vì thế mà trong cung trường nhạc liền trở nên càng thêm náo nhiệt. Mai đại nhân đuổi theo lý mộ, giãn giãn và tiểu bạch ở phía sau đuổi theo nàng. Nàng đuổi không có kịp lý mộ, tiểu bạch giãn giãn cũng đuổi không có kịp nàng. Cung trường nhạc gà bay chó sổ một trận, nữ hoàng khoanh tai đứng nhìn cắn hạt dưa. Về sau thượng quan ly cũng gia nhập vào, đương nhiên nàng giúp cho Mai đại nhân. Mai Đại Nhân độ trễ phản xạ cũng đã đủ lâu. Lúc ấy ở trung thư tỉnh chưa có bùng nổ. Lúc này ngược lại tức không nhẹ. Lý mộ tuy có thể trốn mãi nhưng mà trốn mãi như vậy không phải là biện pháp. Cho nên hắn cố ý thả trên mông trúng hai đòn để cho Mai Đại Nhân ngu giận thu tai. Chuyện này coi như là xong. Lời thật khó nghe. Thuốc đắng giả tật làm bạn Lý mộ tận nghĩa dụ của hắn rồi. Buổi chiều Hắn đã mang ý kiến cải cách đối với cung Phụng ty đưa cho nữ hoàng đọc. Hai người trao đổi một ít ý tưởng. Chuyện này cứ như vậy mà được quyết định. Cung Phụng Ti không có tính là quan nhà của triều đình Chuyện có liên quan đến nó cũng không cần đi tàm tỉnh. Sau khi mà xác định xong chi tiết với nữ hoàng, Lý Mộ liền rời khỏi cung trường nhạc. Hướng cung Phụng Ti mà đi. Đi ngang qua tông chính tử, trùng hợp lại thấy Trương Xuân từ bên trong đi ra. Trương Xuân hỏi... Lý Đại Nhân đi đâu vậy? Lý Mộ nói, có việc đi cung Phụng Ti một chuyến. Trương Xuân cười cười nói, vừa lúc ta cũng muốn rời cung, cùng nhau mà đi đi. Hai người một đường rời cung, tuy tiện hàng nguyên vài câu. Trương Xuân bỗng cảm khái nói, mày mà có người, nếu không, bản quan còn không biết khi nào có thể ở cái tòa nhà bốn sân chứ. Nhắc tới cái tòa nhà đúng là tốt nha, địa phương lớn ở rất thư thái. Lý Mộ nghe ra ý ở ngoài lời của gã. Nguyện vọng lớn nhất của Lão Trương chính là ở Thần Đô có được một căn nhà năm sân thuộc về mình. Đây cũng là giấc mộng chung của rất nhiều nam nhân trung niên ở cái tụ của gã. Ở Thần Đô, cái độ khó có được nhà lớn năm sân không thu gì ở đời sau thời điểm giá nhà đất tăng cao. Có được một biệt thự riêng cái giành đại ba của Bắc Kinh. Đây là điều đại bộ phận quan viên Thần Đô cả một đời không có thể thực hiện được. Trước mắt, nguyện vọng này gã đã thực hiện được bốn phần năm, nhưng bốn sân chung quy không phải là năm sân. Lý mộ có thể lý giải chấp niệm của Trương Xuân. Hắn nghị nghị nói, trong một năm qua, ngươi không biết đã đổ nhà mấy lần, nhanh như vậy lại đổi, rất dễ dàng dẫn tới người ta dị nghị. Đợi thêm nửa năm, ta hướng bề hạ, xin một chút, đổ cho ngươi thành năm sân trong nửa năm qua bởi vì lý mộ lão trương đã chịu rất nhiều quỷ khuất những người đó mang gã coi là thủ hạ của mình thì thôi đi mang lão trương xưng là mang lão trương là chó của hắn điều này khiến cho lý mộ có một chút ái nái những lời này gã nghe vào trong tai nhất định rất khó chịu tranh thủ một phen hoàn thành giấc mộng cho trương xuân cũng là điều hắn phải làm không phải là một tòa nhà năm sân sao chỉ cần Hắn bên tay của nữ hoàng thổ gió, căn bản không phải là vấn đề. Trương Xuân hoặc tài ảo nói, không cần thiết phải như vậy đâu, tòa nhà bây giờ ta ở đã rất thỏa mãn rồi. À mà đúng rồi, người nói Nam Dương quận Dương đã chết, cái tòa nhà của hắn, Triều Đình xử lý thế nào? Lý mộ có một chút ngạc nhiên nhìn Trương Xuân. Tòa nhà của Nam Dương quận Dương có cả 10 sân là một trong những tòa nhà tư nhân lớn nhất thần đô đó. Có vài thứ sinh ra đã có, sinh ra đã không có, vậy cả đời cũng sẽ không có khả năng có đâu. Tòa nhà 10 sân chính là một trong số đó. Có tư cách trong cái loại nhà này đều là hoàng thất thực quyền. Tòa nhà 5 sân hầu như là cực hạn của các quan viên có thể đạt được. Hướng tiếp lên trên dựa vào chính là cống hiến thật sự. Mở rộng lãnh thổ, bình yêu quất, định quỷ vực, diệt ma tông. Có thể làm được bất cứ cái nào trong mấy cái chuyện này. Đừng nói là nhận bàn thưởng cái tòa nhà lớn mười sân. Cho dù phong hầu phong dương cũng không có quá phận. Nhưng mà những thứ này đều không phải là lão trương có thể làm. Lý mộ bất đắc dĩ nhìn gã thở dài. Lão trương, cái tòa nhà này đủ là tốt rồi. Tương đối là được. Ngươi cần cái tòa nhà lớn làm gì chứ. Đừng có nói ở nhà ba người các ngươi nuôi heo cũng quá lớn luôn. Trương Xuân thở dài nói. Tòa nhà cái thứ này Ai sẽ ngại lớn ngại nhiều chứ Ta cũng không có muốn ngươi bây giờ Đã giúp ta tranh thủ Chờ ngươi ngày sau mà thăng quan tiến chức Giúp ta thực hiện cũng không có muốn đâu Lý mộ gật gật đầu nói Được Ta cố hết sức dậy Hắn Trùng Quy không phải là nữ hoàng Nam Dương quận Dương Phủ Cũng không phải là nhà hắn Cho dù lý mộ sau thăng quan tiến chức Cũng không có khả năng giúp cho gã tranh thủ được Trừ phi Chính hắn là hoàng đế hoặc là hoàng hậu Lý mộ chỉ cho rằng đây là một ảo tưởng không thực tế của Trương Xuân, ném nó ra sau đầu, đi tới cung Phụng Ti. Cung Phụng Ti hôm nay tuy là nhân thủ không có nhiều bằng trước kia, nhưng mà ngưng tụ hơn, sẽ không có xuất hiện trước kia cái loại tình huống, cung Phụng không có chịu triều đình quảng hạt kia nữa. Trên chiến lực cấp cao cũng có thêm một vị cường giả cảnh dây thứ sáu đỉnh phòng. Tính cả hai vị đại cung Phụng lưu lại, Thực lực cung Phụng Ti của Đại Chu hôm nay đủ để quét ngang tuyệt đại đa số, phân tông ở trong ma đạo 10 tông. Lý Mộ lần này đến thông báo cho mọi người về cải cách sau này của cung Phụng Ti. Trong đó, biển quả lớn nhất là bóng lọc của bộ họ. Đại Chu Triều Đình đối với cung Phụng Ngoại Lai hào phóng hơn nhiều so với quan viên của mình. Các bạn vừa nghe xong tập 80 Xuyên diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân.